Xin chào các bạn Kang Đình Sa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình là ngôn tình. Ngày hôm nay Thu Hằng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, Và là tập truyện số 7 của bộ truyện Cưới vợ thêm kim kiêu ngạo, bộ truyện ngôn tình tổng tài nỗ cơ cực kỳ hay và hấp dẫn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Bộ chuyện này thì không dài lắm, nó chỉ có khoảng 60 chương, chắc là xem vào khoảng 15 tập. Nếu các bạn yêu thích hãy chuối theo dõi nha, chúc các bạn càng tìm giả nghe truyện thật vui vẻ. Tại sân bay quốc tế thành phố, Kỳ Juchi trừ bơ chiếc điện thoại với giọng điệu hùng hổ. Thằng nhóc nhà cậu đúng là có phúc không biết hưởng. Maki là sinh viên y khoa du học Mỹ về, còn là chuyên ngành nhãn khoa. Chuyến bay quốc tế từ New York đến Bắc Kinh đã bị hoãn 3 tiếng. Ngay cổng đến dạng dã ở sân bay. Nhiều người nghỉ cổ chờ đợi Các ngành khách của chuyến bay này Cô Lan liếc mắt Liền nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn Đi xa từ phía sau cửa kính Phấn khích vậy tay Rồi quay đầu lại đè xuống rộng Thấp cảnh cáo với người kế bên Mặc dù Maggie rất ngưỡng mộ ra trẻ dư Nhưng cũng chưa tới mức điên cuồng Anh cho dù muốn hợp tác hai người bọn họ Cũng đừng làm nỗ liễu quá Ngàn vạn lần đừng làm mấy cái hành động Gán ghét thân mật Kỳ Du Chi ngượng ngùng gật đầu Chỉ cảm thấy chuyện này đều phải lấy lòng cả hai bên. Vợ ơi, anh biết rồi. Không phải nói cô ấy là sinh viên hàng đầu bên khoa mắt sao. Em cũng biết đấy. 5 năm, năm trước, Giang Trạch Dư bị thương ở mắt. Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng mấy năm nay công việc bận rộn đôi mắt đang có chuyển biến xấu. Nếu hai người bọn họ có thể thành đôi, bác sĩ xương với bệnh nhân, không phải là vừa lúc thích hợp sao? Cố Lan nghe vậy thì tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Anh cũng tốt quá nhỉ. Bạn của anh thì bạn, còn bản thân của em là dạng blast sao? Dù sao lát nữa, đến nhà gian Trạch sơ, thì cứ coi như là mời bác sĩ đến khám mắt cho anh ấy. Đừng có làm mấy cái hành động vô nghĩa. Kỳ Du Chi luôn lép vế trước mặt vợ. Dĩ nhiên lúc này cậu ta phải đồng ý. Mechie lần này này về nước không mang theo hành lý gì cả. Hai vợ chồng đón được người cũng không vội chở cô về khách sạn. Kỳ Du Chi vừa lái xe vừa từ từ mưu tính. Mechie, Cô còn nhớ Giang Trạch Sư không? Người sáng lập khác của Giang Trạch Ưu. Bạn thân của tôi đấy. Lúc tôi và Lan Lan kết hôn, cậu ta là phụ rể còn cô là phù dâu. Chắc cô vẫn còn chút ấn tượng chứ? Lúc nói ra mấy câu này, cậu ta có hơi chột dạ. Người anh em lòng dạ sát thép của cậu đối với cô phù dâu xinh đẹp như hoa thật ra hoàn toàn không có ấn tượng gì. Ngoài cửa sổ xe, sự phồn hoa cùng trầm mặt của thành phố Bắc Kinh đều cùng tồn tại. Tấm kính lạnh lẽo phản chiếu một gương mặt dịu dàng. Hoàn toàn khác với phong cách rực rỡ Để màu sắc của Tạ Điệt Mẹ Chi sửa sốt một chút Sau đó cười nói Nhớ chứ, Giang Tổng cái ăn nói độc đáo Khi chất phi phàng Rất có ấn tượng Kỳ Du Chi nhìn thấy đôi mắt cười của cô có kính chiếu hậu Trong lòng có một kịch bản Vì vậy không để ý đến đôi mắt Sắp đảo lên tận trời của cô Lan Tiếp tục dẫn dắt từng bước Là vậy Giang Trạch Sư 5 năm, năm trước vô ý bị thương Thị lục bị tổn hại Cậu ta hai ngày nay đều ở nhà tỉnh dưỡng, đang cần một bác sĩ tốt. Nếu cô không có việc bận, thì có thể phiền cô một chút không? Mechie nghiêng đầu chớp chớp mắt. Tôi có thể. Nửa giờ sau, Bích Hải phương Chu lợi dụng lúc cố Lan đưa Mechie đi xung quanh tham quan. Kỳ Du Chi nhìn ra trạch dư, người đang ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền từ khi họ bước vào cửa. Cậu ta đưa tay lên, đung đưa trước mí mắt nhắm nghiền của người đàn ông, hạ giọng. Tôi nói này, ngay cả khi cậu không xem cuối là một người phụ nữ, thì cũng nên xem là bác sĩ chứ, đúng không? Người ta dù sao cũng là bác sĩ nhãn khoa triển vọng du học từ Mỹ về. Cậu không mở mắt ra nhìn một cái à? Giang Trạch sư vẫn vô cảng ngồi đó, gõ ngón tay lên tay viện của chiếc ghế gỗ rắn chắc, từng nhịp, từng nhịp một. Khi kỳ du chi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, anh mới hở hững buông một câu. Xin lỗi, bác sĩ dặn tôi thời gian này không được sử dụng mắt nhiều. Tôi phải nghe lời giận của bác sĩ Kỳ bật cười Còn nghe lời giận của bác sĩ Nghe lời em gái nhà cậu đấy Mẹ nữa chứ Mấy ngày trước còn bị tôi bắt gặp đang xem video của Tạ Điệt Cậu ta nghiến răng nghiến lời nói Được được được Cậu ngàn vạn lần cũng được có mở mắt Tôi sẽ kêu cối lại đây xem vết thương của cậu Thành phố Bắc Kinh to như vậy Cảnh đẹp cũng khác nhau Phía bên Tạ Điệt Con đường phía trước ở quận Triều Dương đang xảy ra tai nạn xe Mấy chiếc xe tông vào đuôi nhau Cảnh sát giao thông đã phong tỏa con đường Để giữ lại hiện trường cho việc điều tra Đang là giữa trưa Cả một đoạn đường đều bị chặn Nhưng tài xế taxi có lẽ nghĩ rằng Mình đã bắt được một ngôi sao Nên cũng không vội vàng làm việc Anh ta tắt xe máy Và bắt đầu nói chuyện phiếm với tạm biệt Đây rõ ràng không phải là đoạn đường xa Nhưng cuối cùng mất một tiếng rưỡi Mới tới được bích hải phương chung Làn gió mùa thu ở Bắc Kinh cuối tháng 11 rất lạnh Hơi lạnh dường như có thể xuyên qua kẽ hở của lớp áo mỏng manh. Sau đó đi qua các lỗ chân lông, trên bề mặt ra và ngấm thẳng vào xương. Tạ Điệt trả tiền rồi nhẹ nhàng đẩy cửa xe. Gió lạnh mùa thu thổi qua khiến cô loạn trọa ngã vào ghế xe. Cô ngược chiều gió bước ra khỏi xe. Trong lòng không khỏi thầm cảm ơn vì đã đeo kính dâm và khẩu trang để che mắt mọt người. Bích Hải Phương tru lập khu biệt thự cao cấp từ mười mấy năm trước. Khác hẳn với nhiều khu biệt thự mới của Trung Quốc sau này được phát triển ở Tô Sơn, Tây Sơn và các khu vực khác. Phong cách ở đây theo lối kiến trúc châu Âu được giới mộ điệu ưa chuộng vào đầu thế kỷ 21, nghiêm trang và lịch lãng. Nhiều năm không trở về, trong tiểu khu cũng không có quá nhiều thay đổi. Những cánh đồng cỏ chơi gôn nằm xen kẽ giữa những ngôi biệt thự dành cho mỗi gia đình, phản phất chút hông xuân trong ngày thu bể ngoài này. Tại Điển Số Xe Lúc đang phát dầu vì chưa biết phải vào trong bằng cách nào, thì trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe len lay mỏ đen quen mắt đang đi về phía cửa tiểu khu. Xe đi về phía trước hơn chục mét rồi từ từ lùi lại. Tạ tiểu thư. Thành trí dũng một tay cầm vô lăng, một tay ấn cửa sổ xe xuống nhòi ra ngoài. Cửa mặt có chút ngạc nhiên. Sao có lẽ ở đây? Tạ điển dơ tay sờ sờ tiếng râm cùng khẩu trang trên mặt. Hình như Giang Trạch Dư thuê một người trợ lý có tiêm tinh nhãn quả. Cô bọc kiến người như vậy rồi mà cũng nhận ra Sau khi Thành Trí Dũng hỏi xong Nhưng nhận ra điều gì Anh ta liền vũ đầu À cô đến thăm Giang Tổng Tạ Điệt để kính dân lên đỉnh đầu Để lộ ra đôi mắt Cô ho khan hai tiếng lầm bầm nói Không phải Tôi về nhà Nhà ba tôi ở trong khu này Thành Trí Dũng nghe vậy thì trên mặt lộ biểu tình thấy vọng Ồ là vậy à Tôi còn tưởng tôi phải đưa văn kiện gấp cho Giang Tổng Vậy gặp lại cô sao? Anh ta nói xong Làm bộ muốn nổ xe máy đi chạy đi Lại nghe tạ điệt ho khan hai tiếng lần nữa Nên cũng chưa tính rời đi Anh tới đi đưa văn kiện sang trạch khụ khụ Giang tổng cũng ở trong tiểu khu này sao? Thành trí dũng sửng sốt Qua một lúc lâu tâm tư lo lắng của anh ta đột nhiên biến mất Chỉ nghĩ rằng cô tạm và giang tổng nên là một cặp Hai cả phản ứng trột dạng này cũng giống nhau Chẳng có tình, thiếp có ý thì dễ rồi Chỉ sợ là hoa rơi hữu ý Nước chảy vô tình Anh ta cười tươi đến nỗi mặt hiện lên cả những nếp gấp Có phải là trùng hợp quá không? Tạ tiểu thư Nhà cô và Giang Tổng vậy mà lại cùng một khu đấy Hai người là bạn học mà Nếu đã đi ngang qua Cô có muốn vào thăm anh ta một lát không? Vừa lúc Giang Tổng hai ngày nay đợi ở nhà dưỡng bệnh Suốt ngày trong nhà rất nhàm chán Tâm trạng rất kém Anh ta rứt lời Nghĩ nghĩ Được, Phật phải đưa đến Tây Phương Lên tạo một bậc thang Nếu có bạn nào cô đến thăm cũng chắc chắn Giao tổ rất vui Tạ Điệt đạt được mục đích thì giảm bộ suy tư một lát Ngoan ngoãn mà bước lên bậc thang Được Vậy làm phiền anh dẫn tôi vào Thành trí Dũng cửa đến hít cả mắt tự mình xuống xe mở cửa ghế sau cho Tạ Điệt Không có gì, mời cô vào Xe chậm rãi lái vào tiểu khu Nhưng không phải là hướng Tây Bắc Căn nhà quen thuộc của Tạ Điệt Mà là một ngôi nhà sang trọng khác Ở hướng đông nam Tạ Điệt lo lắng một lát nữa Khi nào có Giang Trạch Dư lại nhà khó đạn vào mình không Vì vậy nhân cơ hội này Mà hỏi dò Thành Trí Dũng Có phải anh biết chuyện về đôi mắt của Giang Tổng không Thành Trí Dũng đánh tay lái Chậm rãi quẹo xe vào sân Của căn biệt thự cao cấp kia Suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời Mắt của Giang Tổng hình như đã bị thương Nguyên nhân cụ thể Thì tôi không rõ Lúc tôi tới Trạch Ưu Thì đôi mắt của anh ấy đã có vấn đề rồi Lần đó vừa mới trị liệu xong Thời gian đó đôi mắt của Giang Tổng hầu như không thể hoạt động Ngồi trong văn phòng cũng chỉ có thể lắng nghe âm thanh Đôi khi tôi còn lo là có khi nào anh ấy biến thành người mù không Rất ít người trong công ty biết chuyện này Chắc là chỉ có Giang Tổng và Kỳ Tổng mới biết rõ ngọn nguồn thôi Với lại Giang Tổng rất kỵ việc người khác để ý đến đôi mắt của anh ấy Cho nên chuyện này chúng tôi đều bảo mật với người ngoài Tạ Tiểu Thư ngàn vạn lần này lời lộn ra nhé. Tạ Điệt gật đầu, lòng bàn tay xít chặt, lại nghe Thành Trí Dũng ơ một tiếng. Anh ta lái xe và đỗ vào gà ra, nhìn thấy chiếc Ferrari đang đậu trước sân, lầm bẩm nói. Hôm nay sau kỳ tập lệ đến đây? Thành Trí Dũng có chìa khóa nhà của Giang Trạch Dư, tự mình mở cửa rồi dẫn Tạ Điệt lên thẳng lầu 3 Tạ Điệt vừa đi vừa tùy ý đánh giá khắp nơi. Phong cách thiết kế của biệt thự này vô cùng khác và mới mẻ. Khác với những gì cô nhìn thấy trong video Sàn nhà bằng gỗ Sơn tưởng màu be Phong cách tổng thể rất sạch sẽ Và thanh lịch So với một người Một trung tâm mua sắm cao cấp mới nổi Ngôi nhà này giống như là một người bán hàng rong cũ Sống trong đó Thành trí Dũng dẫn cô Lên phòng làm việc trên lầu 3 Cửa phòng đang khép hờ Nên anh ta nhẹ nhàng gõ cửa Gia tổng, kỳ tổng Tôi, tôi đưa tài liệu Bên trong có tiếng ừ Anh ta quay đầu lại nhìn Tạ Điệt gật gật đầu đẩy cửa ra. Tôi tình cờ gặp Tạ Điều Tư trên đường, nên dẫn cô ấy đến. Anh ta đang nói được nửa câu liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, không nói nên lời. Kỷ Tổng cùng vợ đang đứng bên cửa sổ sát sàn, tay cầm một tách trà, còn ở giữa phòng làm việc. Đằng sau chiếc bàn lớn, Giang Tổng đang nhắm mắt, ngồi trên ghế, ngửa đầu ra sau. Anh cao mày, vẻ mặt mà thế như đang mất kiên nhẫn. Nhưng lại có một cô gái trẻ đẹp đang đứng bên cạnh anh một tay cô gái kia đang giữ cảm anh ai còn lại để lên Thái Dương anh cả khuôn mặt của cô rất gần nhìn từ góc độ của thànhí Dũng cứ như hai người sắp hôn nhau vậy anh ta quay đầu lại nhìn tại địa đang đứng ở cửa ôm cánh tay đôi mắt hơi cong lộ ra vẻ suy sụp bầu trời ban trưa vẫn dắt trong xanh ánh nắng xuyên qua làn sương mù mùa thu giống như một thanh kiến chia cá sự mở nhạt của thành phố toàn bộ cửa sổ kính sát sàn phía bên trái thư phòng cực kỳ sạch sẽ, màu xám xanh phía chân trời cùng màu hoàng lục của sân vườn giao nhau phía ngoài cửa sổ. Bên trong thư phòng đang được mở máy sưởi, ấm áp đến mức người ta có thể dễ dàng quên đi làn gió thu xe lạnh bên ngoài, nhưng dường như vẫn không thể quên được sự lạnh lẽo trong lòng. Tại điện ôm cánh tay dựa vào cánh cửa, không cởi khẩu trang, đôi mắt lộ ra hơi hít lại, rất có hứng thú mà nhìn hình ảnh ấm áp của hai người phía sau bàn làm việc. Bọn họ không coi ai ra gì mà dựa gần như vậy Người đàn ông hai mắt đang nhắm lại Đầu ngửa ra phía sau đôi tay của cô gái trẻ đang chạm vào mặt anh Chóc mũi dường như đang sắp chạm vào gương mặt của anh Tóc của ta xoã ra Không kiêng lể gì mà rũ xuống ở bà vai anh Dây tiếp theo có phải là sắp hôn nhau không? Ban ngày ban mặt Lại còn đang trong phòng làm việc Thật là khám nhã hứng Tạ Điệt xấu khóe môi cong lên sau lớp khẩu trang Cô không nhìn nữa Sũ mi đến mấy hoa văn trên sàn gỗ Xa tổng Tôi tình cờ gặp tại tiểu thư trên đường Nên dẫn cô ấy đến Mặc dù thành trí Dũng chỉ kịp thốt ra một câu Nhưng lựa thông tin chứa trong đó Cũng đủ bùng nổ khiến kỳ du chi vợ vợ Đang quay mặt ra ngoài cửa sổ Lập tức quay đầu lại Cũng khiến người đàn ông ngồi sau bàn làm việc Nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nghe lời theo lời khuyên của bác sĩ Đang nhắm chặt hai mắt tịnh dưỡng Về phạm quê Ngoại trưởng Mechie Người không biết trọng lượng của ba chữ tạ tiểu thư Cô nàng không hề có bất cứ Sự chuyển động nào Giang trạch sư mở mắt Vừa lúc nhìn thấy vội dạng cúi đầu của tạ điệt Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô trong một giây Hai giây, 3 giây Anh đột nhiên ngẩn đầu Né tránh hai tay đang ôm lấy đầu của mình Của Magi Nhìn ánh mắt không rời khỏi người đang cứng ở cửa Cửa tư phòng đang mở Thành trí dũng lần này miến khéo thành vũ Tự tay tạo ra cánh đồng tu la đẫm máu này Làm gì còn dám lán lại lâu anh ta chỉ vụi vàng đặt sức tài liệu lên bàn vẻ mặt ngơ ngác muốn rời khỏi thật nhanh cái đóang tổng đây là bàn nghig cuộc không Anh khi nào có thời gian thì nghe nhé Tôi còn có việc về đi trước vừa nói xong sangạch xưa còn trước kịp gật đầu anh ta cứ như bôi dầu vào lòng bàn chân mà bỏ chạy với tốc độ của một người lớn tuổi đi bộ ở góc bên kia thư phòng kỳ Du chi Người đang đứng cạnh cửa sổ vừa trải qua một chuyện khiếp sợ ngắn ngủi. Hận không thể cho bản thân hai cái tát. Mẹ nó, vậy mà cũng đụng phải. Tờ hồng còn chưa kịp răng đã bị lửa đốt. Cậu ta bất chấp hai bàn tay đang run rẩy Đến nỗi làm đổ lửa hơn nửa tách trà. Liều mạng nháy mắt với cố Lan ra hiệu để xác định suy đoán của cô vợ. Vợ ơi, em đoán không sai. Tạ tiểu thư này, chính là tạ tiểu thư đó đó. Là tạ tiểu thư duy nhất giống như cơn ác mộng trong đời gian trạch dơ. Tạ điên. Cố Lan hung hăng trưởng mắt liếc cậu ta một cái. Đáp lại bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Vô nghĩa. Em còn có thể không biết sao? Vừa mới nãy còn làm sao về là người tuân thủ là dặn của bác sĩ. Hiện tại thì nhìn người ta không chớp mắt. Ánh mắt lưu luyến không có ý định rời đi. Còn có thể là tạ tiểu thư nào nữa chứ? Cố Lan ngay sau đó liền nhìn về phía cửa. Tạ đại tiểu thư ở tạ giả ở Bắc Kinh. Tạ Điệt, có một mỹ mạo có 102 khi hai chất xuất chúng Tuy trước đây cô chưa nhìn thấy qua người thật Nhưng lại từng nghe kể quá nhiều Nên cũng có chút ấn tượng Ví dụ như vị đại tiểu thư này Tính tình kiêu ngạo từ nhỏ Không thích nói chuyện với người khác Cô ấy là blogger thời trang Thường vung tiền như rác, tiêu xài hoang phí Còn nữa, cô còn làm cho CEO của Trạch Ơ Giang thần Giang Trạch Sư Mất hồn mất vía Cam tâm tình nguyện mà chờ đợi 5 năm Hiện giờ vị đại tiểu thư sinh xắn trong truyền thuyết đang đứng trước cửa. Tuy rằng cả người chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng cố Lan biết, Maggi có lẽ cũng dừng cuộc chơi. Cô nàng thầm thở dài trong lòng. Nếu không phải Maggi đối với trang trạch xưa của ấn tượng khác sâu trong hôn lễ của cô. Sau đó nhiều lần nhắc tới trước mặt cô. Cô tuyệt đối sẽ không để cô bạn thân của mình đến tranh dành trong vũng bùn này. Nhưng hiện tại xem ra đây thật sự không phải là bùn lầy tâm thường. Dù sao ánh mắt của Giang Trạch Dư Cũng không lừa được người cố Lan thở dài Đặt tách trà trong tay lên giá sách Sau đó đi ra sau bàn làm việc Kéo Mechie vẫn còn đang bàng hoàng bước ra ngoài Khi đi qua cửa Cô khẽ gật đầu với Tạ Điệt Nghĩ đi nghĩ lại vẫn giải thích Tạ Tiểu Thư Tôi là vợ của Kỳ Du Chi, cố Lan Mechie là bạn của chúng tôi Cũng là một bác sĩ tiềm năng Hôm nay cô ấy tình cờ đến Để xem đôi mắt của Giang Tổng Ai ngờ cô không giải thích thì thôi Vừa giải thích xong thì người nãy giờ Vẫn đang cố đầu đếm hoa van trên sàn nhà Bỗng nhân ngẩng lên Ngón tay tạ điệt vô thức cuộn lại Móng tay nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay Cô nâng đôi mắt Tỉ mỉ đánh giá cô gái trẻ đang được cố lan dẫn đi Cô gái trạc tuổi cô Mài tóc đen dài Buông xuống như thác nước trên vai Lòng mày thanh tú dáng người không cao Chỉ đến khoảng chân mày cô Ước trường 1m6 Cô gái mặc một bộ váy liền áo màu hồng nhạt, mềm mại và trang nhã. Một mét sáu, màu hồng, học ngành y. Tạ Điệt nheo mắt đột nhiên hỏi. Cô thích Trương Ái Linh? Mẹ không biết chủ nhân của đôi mắt hút hồn trước mặt mình là ai. Ngay vậy cũng không có phản ứng. Sao? Tôi nói cô thích xem Trương Ái Linh sao? Trương Ái Linh? Nhiều cô gái tuổi mới yêu thường thắp đèn ngủ lên lút đọc sách vào những đêm trần trọc, phải không? Như vậy có được con là thích không? Mechie không hiểu gì vẫn ngật đầu Còn chưa kịp nói câu gì Liền bị cố lan kéo vội vàng đi xuống lầu Người vừa đặt câu hỏi trầm mặc một lúc Khóe môi lộ ra một tiếng cười khẽ Người ca một bé 6 Thích màu hồng nhạt Thích đọc chương ái linh Học y Thì ra thật sự có người như vậy Trước cửa sổ sát đất Kỳ Du Chi sắc mặt phức tạp Đang nhìn tạ điệt biệt kín cả người Ban đầu còn lúng túng vì nhiều năm không gặp Muốn hay không thì cũng phải cho hỏi một cái Lúc này lại thấy cô vợ bỏ chạy Thì không rảnh lo cho hai người trong phòng này Vội vàng chạy nhanh xuống lần đuổi theo Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi Âm thanh đóng cửa Mở cửa phía dưới lầu liên tục vang lên Tiếng gió rít gào nhiều lần lùa vào phòng Ánh mặt trời không quá trói mắt Gió thu vẫn thổi Trong phòng làm việc rộng lớn Cuối cùng chỉ còn lại hai người Một ngồi một đứng cách xa nhau Chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển phía sinh tủ sofa đang lắc lơ. Thời gian chậm dãi trôi qua, không ai nói với ai lời nào. Có thể là 3 phút, có thể là 5 phút, 10 phút, vẫn là người đang ngồi thiếu kiên nhẫn. Tạ Điệt, cô tới thăm tôi. Giọng điệu của ba chữ cuối cùng khá phức tạp. Lộ ra sự trở mong lẫn không tự tin khiến anh cũng khinh thường chính mình. Giàng trạch dưa có chút căng thẳng cho cô trả lời, giống như sợ nghe được câu trả lời tiêu cực. Anh liên tục đổi chủ đề Tại sao cô không trả lời tin nhắn Lần trước của tôi Tạ điện không nói chuyện Chỉ tháo khẩu trang vừa lạnh vừa ẩm ướt xuống Có lẽ là bị hơi thở trong lúc hô hấp Làm ướt một tí Dù sao mùa thu khô giáo ở Bắc Kinh không có khả năng này Hôm nay cô không trang điểm Khuôn mặt mọc mạc như bầu trời Nước da hơi tái Đôi môi hồng nhạt Tuy không có khí sắc Nhưng cô trẻ ra mấy tuổi so với kiểu trang điểm đậm thường ngày Trong không gian tĩnh mịch Cô lước nhìn hình nhân y khoa màu trắng đặt ở góc bàn của anh, rồi đưa mắt nhìn đến giá sách. Cuốn thứ ba bên trái ngăn thứ hai, gáy sách khắc bốn chữ nhỏ, khuynh thành chi luyến. Ánh mắt cô nhìn theo cuốn sách và di chuyển đến chiếc ghế đầu túi tủ sách. Bọn họ trước đây có phải đã có nhiều buổi chiều cũng giống ngày hôm nay không? Hoặc có thể chỉ có hai người. Cô gái đưa cho anh một hình nhân tượng trưng cho nghề nghiệp của cô và giấu những cuốn sách yêu thích của mình ở chỗ anh. Khi anh ở phòng làm việc, cô ấy sẽ nằm đọc sách linh tinh. Chiếc ghế đôn được dùng để lấy những cuốn sách ở tầng trên. Hoặc có thể là anh lấy giúp. Cô ấy có thể nằm trong lòng anh làm nũng như một đứa trẻ. Hoặc có thể hôn vào gương mặt anh. Sau đó cô ấy có cười với anh như cô đã từng không? Bên cửa sổ kính trong suốt xa sát sàn. Tấm giày màu hồng đang lặng lẽ trao lơ lửng. Tạ Điệt đang suy nghĩ lung tung. Đột nhiên nhớ đến một đoạn miêu tả trong một cuốn sách khác của Trương Ái Linh. Năm đó khi đọc đoạn này Cô chỉ cảm thấy dòng chữ thể hiện rất rõ Sự nhạy cảm của một người phụ nữ Nên đã chép lại vài lần Nhưng hôm nay đoạn văn kia cứ vậy Mà từng bước từng bước trỗi dậy từ đáy lòng cô Chiếc ô tô trên đường vào đêm khuya Gió nhẹ xương trắng Vỗ vào mặt như bông phấn Cuộc nói chuyện trong xe cũng nhẹ nhàng văng vẳng Chuẩn phong cách anh Trong chốc lát Rose biết rằng cô đã mất anh Phải không? Có lẽ là vậy Cũng tốt Con người cô quá mức phức tạp Trong lòng lại có quá nhiều chuyện giấu kín Cô không có cách nào để ở bên anh Khi mang theo một hành trang nặng nề và nguy hiểm như vậy Chuyện đó có gì lạ đâu Không phải đã sớm nghĩ đến Sẽ có một ngày cô hoàn toàn trở thành quá khứ của anh Còn anh hoàn toàn Thuộc về một người khác Thuộc về một cô gái đơn giản Có thể cho anh hạnh phúc đơn thuần Tạ Điệt đột nhiên rứt khoát Kéo chức kính râm xuống giấu đi trong đôi mắt Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay Nhưng khóe miệng lại nhích lên một nụ cười À Tôi bận quá nên quên mất Hôm nay tôi chỉ là đi ngang qua chứ không có ý gì khác Chuyện lần trước là tôi sai lầm Anh đừng quá để tâm Sai lầm Phía sau bàn làm việc Giang Trạch Dương nghe thấy câu trả lời có lệ của cô Trái tim treo lơ lửng tuần nay không khỏi chìm xuống Giống như rơi xuống mương không đáy Hoặc bị hố đen có lực hút Cực lốn cuốn vào Sau khi tê dại và đau đớn, bất ngờ tạm thời bất tỉnh. Đúng vậy, tất cả sự hoảng sợ và trần trọc của anh. Anh ngày ngày mơ thấy nụ hôn rung động mà anh hằng mong ước. Chẳng qua lại chỉ là sai lầm của cô mà thôi. Hoặc trong mắt tạ tiểu thư, người đã ở nước ngoài 5 năm. Hành động đó không có gì đáng nói. Cũng giống như vừa cho một quả táo ngọt, lúc sau lại cho một cái tát. Đây chính là điều tổn thương nhất. Giang Trạch Dư đột nhiên nhớ tới cảnh trong đoạn video mà cô anh vừa xem. Sau khi hôn anh, cô không chút lưu tình nói rằng cô đang tìm bạn trai. Anh lúc ấy chỉ giận vì những lời nói đùa làm tổn thương người khác của cô. Lúc này mới nhận ra đó hoàn toàn không phải là trò đùa. Anh dừng lại một chút, đưa tay ấn vào trái tim mình như thể nhận ra sự thật. Hóa ra cô vẫn luôn dắt mũi anh kể từ khi gặp lại. Làm tốt lắm. Sau 5 năm, năng lực và sự nhẫn tâm của cô vẫn không thay đổi. Vậy thì tại sao anh phải mong chờ hay là đến lần khác Và vẫn ôm hy vọng với cô Ánh nắng pha lẫn chút bụi lọt vào Qua cửa sổ kính sát sàn Sang trạch dư buộc mình không nhìn cô nữa Nhắm mắt hở hướng dựa vào lưng ghế Giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng và cứng rắn Ồ, vậy à Nếu đã như vậy Thì mời tạ tiểu thư cứ tiếp tục đi ngang qua Anh nói xong Người đứng ở cửa dường như im lặng một hồi Một lúc lâu sau mới khẽ ử một tiếng Xoay người bước xuống lầu Cô không bước nhanh Từng bước từng bước Những bước đi vững chắc như cứa thẳng vào tim anh Mỗi bước đều khiến mạch máu ứa như vỡ ra Tim anh như bị bắt giữ Giống như đêm mưa 5 năm, năm trước Cô cầm ô rời đi Tiếng bước chân kia dù là tiếng sấm vang dội Vẫn rõ ràng đến mức khiến tim anh đau nhói Thậm chí rất lâu sau này Thủ phạm đánh thức anh lúc nửa đêm Chính là những tiếng bước chân chắc nịch Giống như dơ ring. Ngay cả khi cô rời đi cũng có bản lĩnh làm anh không được yên lòng. Giang trạch dư siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu quét hết tài liệu trên bàn xuống đất. Ấm trà bằng gố màu lục lam rơi khỏi giá đựng cốc bằng gỗ, rơi xuống đất gây nên một tiếng soảng thật lớn, vỡ vụn từng mảnh. Âm thanh sắc bén cuối cùng cũng được bao phủ bởi tiếng bước chân rời đi của cô, không còn quấy dày tâm trí anh, hơn nữa còn cho anh một chút năng lực tư duy. Năng lực tư duy này khiến anh ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn Vừa rồi cô đang ở trong thư phòng Tại sao lại đeo kính dâm Sau một hồi choáng váng Kẻ tự ti ngồi sau bàn làm việc đột ngột đứng dậy Đẩy ghế ra và chạy như điên Anh mặc kệ tầm mắt mở mịt Chạy thẳng xuống hai tầng lầu Cuối cùng chặn người định mở cửa rời đi 12 giờ Chiếc đồng hồ quả lắc thời trung cổ trên lần Trên lầu bắt đầu vang lên tiếng chuông đầu tiên trong số 12 tiếng chuông Giang Trạch Sư không chút so sự đưa tay ra nằm lấy vai tại Điệt. Thẳng thường xoay người lại. Tay phải dơ lên. Tháo trước kính dâm che mắt của cô xuống. tại Điệt cắn môi. Kinh hoàng hốt hoảng. Âm thanh của đồng hồ quả lắc đánh đủ 12 lần. Không nhiều không ít. Không nghiêng không lệch. Giang Trạch dư hai tay run rẩy Nhẹ nhàng dùng ngón tay cái thô sáp lau giọt nước mắt trên khóe mắt đỏ hoe của cô gái. Vừa rồi trong lòng tràn đầy tức giận và bất mãn. Giờ phút này... Tất cả đều hòa tan thành mềm mại và đau đớn Anh đối với cô thật sự không có cách nào Điệt điệt Sao em lại khóc Phòng khách ở tầng 1 của biệt thự cũng có cửa sổ lớn sát sàn Ngay chỗ cửa ra vào cũng bị ánh mặt trời chiếu dọi Chiếc kính dâm đang che giấu đôi mắt đột ngột bị đánh rớt Tạ điệt theo phản xạ mà nghiêng đầu Tôi không có Nhưng khóe mắt ửng hồng cùng giật lệ nóng hổ được đầu ngón tay người đàn ông lau đi Làm sao có thể lừa được ai Trái tim của Giang Trạch Sư đột nhiên chua xót Anh chợt nhận ra kể từ khi quen biết cô từng ngần ấy năm Đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc Kỳ Du Chi luôn nói rằng Tạ Tiểu Thư là một cỗ máy sắt đá Nào lại có người như vậy Mặc kệ chuyện gì xảy ra đều là dáng vẻ như mọi việc không liên quan đến mình Thái độ cao cao tại thượng Như kể chưa từng có bất kỳ ai Hoặc bất cứ điều gì có thể làm cô để bụng Cậu ta còn nói Trong đám người bọn họ Thì dạng người gì cũng có Có đơn thuần tiêu xá như hàn tầm chu tâm tư thâm trầm như hạ minh, công tử ăn chơi chắc tá như trang thục. Duy chỉ có tạ điệt là cậu ta không thể nhìn thấu. Người con gái này đối với người khác thì nhẫn tâm. Đối với bản thân mình lại càng nhẫn tâm hơn. Ai động tâm với cô, đều coi như xuận vận xui tám đời. Khi đó Giang Trạch Sư cho là những lời này thật vô nghĩa. Anh đã từng cảm thấy rằng anh hiểu rõ cô hơn tất cả những người khác. Mỗi khi ăn trưa xong, Cô sẽ lười biếng, nằm ngủ trên đuổi anh. Cọ cọ ống quần anh nhẹ nhàng như một con mèo con. Cũng có lúc nếu xem phải một bộ phim dở thì cả một buổi chiều cô sẽ cau mày buồn mực. Còn có một buổi tối nào đó dưới đêm trăng. Ở con đường cạnh khô chung cơ cô lén hôn trộm anh. Dưới ngọn đèn đường, cô mỉm cười tùy ý, rạng rỡ như vầng trăng sáng. Cô không phải là một tảng băng thở ơ như họ nghĩ. Cô chỉ là cô. Tùy rằng trong 3 năm bên nhau, Tạm điệt hầu như chưa từng nói với anh mấy chữ linh tinh như yêu, hay thích. Nhưng trong lòng Giang Trạch Sư vẫn cảm thấy cô với những người khác là không giống nhau. Chỉ ở trước mặt anh cô mới là một tạm điệt hoàn chỉnh. Nhưng hôm nay anh như bừng tỉnh. Anh thật sự chưa thấy cô khóc bao giờ. Nhìn cô như vậy, tim anh như bị những mảnh thiên thạch đâm vào. Anh vừa đau lòng, vừa hoảng loạn vì không biết phải làm thế nào. Cũng không thể giải thích vì sao cô lại khóc. Giang Trạch sư trong lòng mềm nhũn dối tinh dối mù vội vàng nghiêng đầu cô sang nhìn trực diện anh hạ giọng cẩn thận vì sợ cô làm sẽ khóc Điệt Điệt Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ai làm em không vui? Anh Tạ Điệt không thể tiếp tục giả vờ che đậy sự ngượng ngùng và tức giận khi bị nhìn thấu nhìn anh chằm chằm Là anh chọc giận tôi sang Trạch Dư nghe xong thì sững sờ nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra Từng lời anh nói đều rất cẩn thận mà Thật là khó hiểu Cố gắng ngẫm lại lần nữa rồi chợt lạnh cả người Anh Chuyện lúc này có hơi quá đáng một chút Không nên kêu em tiếp tục đi ngang qua Anh còn À ừ Anh không nên Không tiễn em xuống dưới lầu Càng không nên đập đồ Anh thật không tưởng tượng được vừa rồi Chính anh đã nghe cô nói những lời hờ hững Vậy mà hiện tại Cái gì anh cũng nhận hết vào mình Chỉ một giọt nước mắt của cô Anh liền muông vũ khí đầu hàng Tạ điệt nghe anh càng kiềm điểm bản thân Càng khoa trương Cô lau mắt Ngữ khí lãnh đạm quyết định cùng anh ngả bài Có bạn gái tại sao không nói Hay đây là cách trả thù Được Tôi thừa nhận rằng Anh đã thành công trả thù tôi một chút Nhưng chỉ một chút thôi Giang trạch dư lúc này Lại ngẩn cả người Bạn gái Bạn gái nào em nói Ma Chi Tạ Điệt từ trong xoang mũi ở một tiếng Biểu tình trên mặt đã kiểm soát được Chỉ có hốc mắt đỏ bừng Nhất thời không thể khôi phục Bằng không thì Giang Tổng Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa Dù sao tôi cũng là bạn gái cũ của anh Tôi nghĩ bạn gái hiện tại của anh sẽ không vui đâu Cô nói xong liền gạt tay anh không chút lơ tình Xoay người rời đi Sang trạch dư trong lòng gần như đêm 18 đời tổ tông của Kỳ Du Chi ra hỏi thăm Vội vàng bước lên phía trước hai bước và ngăn cô lại Không phải Đó là bạn của vợ Kỳ Du Chi Học y khoa Nên dẫn lại đây xem mắt cho anh Hôm nay là lần đầu tiên gặp cô ấy Anh thậm chí còn không để ý đến cô ấy Trông như thế nào Vì bác sĩ đã dặn anh không thể dùng mắt Sau khi nghe anh giải thích Tạ Điệt đứng im lặng một lúc Sau đó đột nhiên mím môi Xoay người Cộp cộp cộp đi lên lầu Cửa phòng làm việc trên tầng 3 vẫn đang mở Cô chỉ vào tấm rẻ màu hồng trước Và hỏi người đàn ông đi theo sau Tại sao tôi không biết là anh thích màu hồng vậy Còn có mấy quyển sách trên giá sách này Sao tôi không biết là anh còn thích xem trương ái linh Còn thang ghế để phía trước giá sách nữa Anh cao như vậy Còn cần đến hả Còn có hình nhân y học trên bàn làm việc Tạ Điệt bấu chặt lòng bàn tay Cảm xúc phức tạp trong lòng liền tràn ra Một đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh Xấu hổ hỏi Thích màu hồng phấn Giáng người không cao Thích xem trương ái linh Học y Trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy Mấy thứ này chẳng phải anh sắp xếp cho người anh thích sao Tuy rằng rất khó để mở miệng Nhưng những cảm xúc phức tạp trong lòng cô tiếp tục dâng trào Và cô phải tìm một nơi để xả Nếu đã như vậy Tại sao lúc gặp lại Hay là lại tới lần khác Lại trêu chọc tôi Khi Giang Trạch Sương nghe những gì cô nói Ban đầu anh nghĩ Điều đó thật kỳ lạ. Nhưng vài câu hỏi quen thuộc đó đã khiến anh nhớ đến ngày cô say rượu ngủ trên xe anh. Có phải là sợ cô bạn gái 1m6 thích đọc sách của chương ái linh, học ngành y, yêu màu hồng của anh ghen không? Anh lúc đó chỉ cảm thấy câu nói kia không đầu không đuôi, cho rằng cô say rượu nên nó năng lung tung. Lúc này mới nhận ra đây là suy nghĩ logic của riêng cô. Giang trạch sư nhớ lại dòng thời gian và cuối cùng đưa ra kết luận. Chắc cô đã nhìn thấy phòng làm việc của anh trong cuộc phỏng vấn đón đã nghi ngờ. Sau khi hồi phục lệnh tinh thần, cơn giận do hiểu lầm chợt lóe qua. Ngay sau đó là sự khoan khoái không thể giải thích, không thể kiềm chế được mà mửi như điên. Dù thiếu kinh nghiệm đến đâu, anh cũng biết cô gái phải khóc vì chuyện này là có ý nghĩa như thế nào. Sự u ám bao trùm lên anh vừa rồi trong thư phòng đã biến mất. Khóe miệng người đàn ông nhích lên đầy hứng thú. Đầu ngón tay buông thỏng bên hông không tự giác mà khẽ nhúc nhích. Nhưng lại cúi đầu giả vờ nhìn sàn nhà. Ồ, từ một khía cạnh nào đó, lời của em là đúng. Trong ngôi nhà này có rất nhiều thứ. Anh đã chuẩn bị cho cô gái mà anh thích. Mà đâu chỉ có nhiều đây. Còn có nhiều cái em chưa thấy. Có muốn nhìn một chút không? Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tạ Điệt. Dẫn cô đến một căn phòng khác cùng tầng 3. Tạ Điệt nghe giọng điệu không kiêng nể gì mà thừa nhận của anh. Thừa nhận xong còn tràn đầy đắc ý dẫn cô đi khoe. Chỉ cảm thấy người này qua 5 năm. Vậy mà trở nên quá vô lý. Nên cô vừa đi vừa cười. Giang trạch sư. Mẹ nó. Anh có bệnh à? Vừa dứt lời cô đã bị đạo lực của người đó dẫn đến cửa phòng thứ hai bên trái phòng làm việc. Giang trạch sư buông cô ra không nói gì. Nhẹ nhàng chuyển động nắm cửa. Đẩy cửa phòng ra chỉ vào bên trong. Mấy món đồ anh chuẩn bị cho người anh thích đều trong này. Tạng Điệt giận dữ lướt nhìn căn phòng rộng rãi. Ba mặt phòng đều là tủ kính pha lê trong suốt. Mỗi ô tủ trưng bày một chiếc túi với đủ loại nhãn hiệu và kiểu dáng. Có thể thấy chủ nhân mày trí nơi này không hiểu rõ về túi. Chỉ đơn giản mua lung tung về đầy đó. Cách trưng bày cũng hoàn toàn không dựa theo kiểu dáng, màu sắc, chất liệu. Nhưng mà không có chiếc túi nào trong số những chiếc túi tủ này là loại bình thường cả. Không là phiên bản cao cấp, thì cũng là phiên bản giới hạn của một số tương hiệu nhất định còn có những mẫu phong cách cổ điển đã ngừng sản xuất từ lâu. Ngay cả Tạ Điệt, một blogger thời trang nổi tiếng, người thường xuyên làm việc với các thương hiệu lớn cũng khó lòng mua được nó sau khi rời khỏi sự hỗ trợ tài chính của Tạ Gia. Cô liếc nhìn dãy túi rực rỡ và hít một hơi đầy tức giận. Anh muốn nói với cô rằng anh hào phóng như thế nào với bạn gái hiện tại. Tạ Điệt quay đầu trường mắt nhìn người trước mặt. Giang Trạch Dơ Anh đừng ngấu trĩ như vậy được không? Nhưng khi vừa dứt lời, cô nhận ra chiếc túi ở sau lưng anh đang nằm trong ô kính trên cùng phía bên trái cửa sổ. Là một chiếc túi xeo lên màu trắng, tình trạng còn tốt, chưa có dấu hiệu sử dụng. Cô nhận ra đây là chiếc túi mẫu mới vào đầu mùi xuân cách đây 5 năm. Nó được bán ra với giá 20 vạn tệ. Chiếc túi đó là chiếc mà anh tặng cô vào ngày họ chia tay. Tạm điệt sững sờ. Sau đó đảo mắt nhìn đống túi còn lại trong phòng. Mẫu thứ 3, hàng thứ 3. Hermes Himalaya Bikin. Một túi xét khan hiếm mà cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Cách đây 3 năm Trong video cô từng đề cập đến một việc muốn mua nó Nhưng chưa tìm được kênh mua phù hợp Chiếc đầu tiên hàng thứ 3 Cô đã đăng trên Weibo tỏ ý cần mua chiếc túi cũ đã ngừng sản xuất từ lâu của nhà LV Giá tiền với Himalayas thì chỉ bằng 0 Nhưng độ khan hiếm thì có thể sánh bằng Chiếc thứ tư hàng thứ 5 Là phiên bản giới hạn của Chanel ra mắt năm ngoái Cô nhớ là lần đó cô chỉ đăng lại bài viết từ Weibo chính thức của Chanel thôi. Tất cả những chiếc túi ở đây dường như đều có mối liên hệ với cô. Thậm chí một vài mẫu cô còn không nhớ mình đã nhắc đến trong những video nào. Giang Trạch Dư đứng ở cửa nhìn biểu cảm choáng váng của cô ho nhẹ. Những đồ vật bố trí trong phòng làm việc là của ngực chú cũ để lại. Chỉ láng áng lừa thay đổi thôi. Các căn biệt thự trong khu này luôn rất được ưa chuộng. Anh may mắn mua được nó cách đây vài năm do một sự tình cờ. Lúc đó có lẽ trong lòng anh vẫn còn một tia mong đợi. Mong rằng sẽ được gặp cô vào những ngày lễ Tết. Khi cô về nhà sẽ ghé qua tạ ra. Đây là cuộc gặp gỡ tình cờ và tự nhiên nhất mà anh có thể nghĩ đến. Nhưng cô chưa bao giờ trở lại Trung Quốc trong 5 năm qua. Giang trạch dơ nhìn tạ Điệt đang bị sốc bởi căn phòng đầy tối. Dừng lại chút suy tư. Không thể chờ được nữa mà đầy thấp giọng nói. Điệt Điệt, em đừng khóc. Là anh không tốt. Không nên để kỳ du chi dẫn người đến nhà. Nhưng xác thật Medjin là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cô ấy không phải bạn gái của anh Cả không phải là người anh thích Những món đồ trong căn phòng mới này Là nơi anh sắp xếp cho người anh thích Lúc anh nói Giọng có chút ngây ngốc Và sau đó là một chút phiền muộn Em nói không sai Là anh ấu trĩ Điều ấu trĩ nhất và mâu thuẫn nhất mà anh từng làm Chính là anh rõ ràng rất hận em Nhưng lại không có cách nào Để hận em nữa cả Căn phòng lớn sạch sẽ và cửa sổ sáng bóng Những chiếc túi da khác nhau trong tủ kính Phản chiêu ánh sáng mặt trời Với nhiều màu sắc rực rỡ Tạ Điệt đứng ở cửa Trong lòng vô cùng chấn động Từ lúc gặp lại đến nay Cô cảm nhận được anh rất hận cô, cô Cũng cảm nhận được hình như anh đối với cô còn một chút tình ý Nhưng chiếc tủ đầy áp Những chiếc túi này Khiến cô nhận ra rằng anh chưa bao giờ Buông bỏ cô trong 5 năm qua Cô rõ ràng cảm nhận được tình cảm sâu đậm Của anh dành cho cô Nhưng trước khi hạnh phúc đến Còn có nhiều thứ khiến cô không thở nổi Giữa họ Cho tới bây giờ Đã là 5 năm cảnh người còn Cảnh con người mất Cùng hiện thực tàn nhẫn Thật sự còn có khả năng đến được với nhau sao chu ra Tạ ra Anh và cô Những nhân tố Rắc rối phức tạp như vậy đang vây lấy họ Hồ Chi Nếu anh biết chân tướng năm đó Thì có tha thứ cho cô không Giang Trạch Dư nói xong thì thấy Tạ Điệt đang cắn môi nhìn mình Vẻ mặt chật vật lộ ra rõ ràng như vậy Anh thở dài trong lòng Ngay cả đối với việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp Cũng không thể thực hiện cho một bước Chứ đừng nói đến việc lấy lại trái tim phức tạp Có một số việc không thể quá nóng vội Với tính khí của Tạ Điệt Những biểu hiện cảm xúc ngày hôm nay Đã vượt qua giới hạn ban đầu của cô Vẫn là không nên ép cô quá mức Còn thỏ nóng này còn cắn người Đạo lý quá do bất cập Vật cực tất phản Không phải anh không hiểu Giang trạch dư ho khan hai tiếng Anh dẫn người về phòng làm việc Và để cô ngồi xuống ghế sofa Trước cửa sổ sát sàn Điệt điệt Vậy hôm nay em đến tìm anh là có việc gì Tạ điệt nghe thấy anh từ lúc bắt đầu cho tới giờ Đều một chàng điệt điệt Giả vờ giận dữ trứng mắt liếc anh Nhưng mà cũng không có cự tuyệt Em nghe Hàn Tầm Chô nói Thế anh đi khám mắt ở bệnh viện đồng nhân Cho nên lại đây nhìn xem Cô nói ngữ khí trở nên nghiêm túc Giang Trạch Dư Trên đường đi qua đây em đã hỏi trợ lý của anh Anh ta nói cho em biết Mắt của anh là loại bị ngoại thương Nên dẫn đến thị lực bị tổn hại Anh đừng có gạt em Là do mệt nhọc gì nữa Giang Trạch Dư nghe sau những lời này Thì biết là cô quan tâm anh Nên mới ghé qua đây một chuyến Chỉ cảm thấy trong lòng dễ chịu đến cực điểm Ngay cả tầm mắt cũng trở nên rõ ràng vài phần Anh cúi người trước mặt cô và vài da đôi lông mày rậm để lộ ra vết sẹo rất nhỏ thường ngày được che giấu ở dưới chân mày. Ở đây, 5 năm trước anh bị ngã có phần nghiêm trọng gãy xương chân mày làm cho thần kinh thị giác bị tổn thương. Khi đó từng có thời gian ngắn anh bị mù. Cũng may giải vỗ kịp thờ để chữa trị được không có bị mù vĩnh viễn. Sau khi nói xong, nhìn đôi mắt đã đầy ấp áp ánh nước của tạ điệt. Anh tự trách mình ăn nói không có trường mực nên đổ lời ngay lập tức. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều Điệt Điệt Thật ra thì không nghiêm trọng lắm đâu Bây giờ chỉ là tầm nhìn hai bên bị ảnh hưởng nhẹ Không có gì đáng ngại Tạ Điệt nhìn khuôn mặt ưu tú của người đàn ông Tay run rẩy chậm dãi Sờ lên chân mày của anh Nhẹ nhàng vuốt ve lông mày rậm Quả nhiên sờ thấy một vết sẹo thô giáp Vết sẹo kia không dài Có thể thấy là bác sĩ rất giỏi Nhưng vết sẹo gần xương chân mày Có hơi lõm vào Tạ Điệt vuốt ve vết lõm qua lại vài cái Chỉ cảm thấy vết lõm này Dường như đã đảo một cái hố trong lòng cô Anh nói ngay rất đơn giản Nhưng tổn dương thây thần kinh Thị giác khó phục hồi hơn nhiều So với các bệnh nhân về mắt thông thường Và về cơ bản Nó là vĩnh viễn Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn sơ lông mày của anh Tay còn lại nắm chặt Mở miệng nhưng chỉ nói một câu Còn đau không Sang trạch dưa nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô Chỉ cảm thấy khó chịu còn hơn lúc bị thương Anh gần như muốn ôm cô vào lòng Nhưng lý trí mách bảo rằng anh không thể vội vàng Ngón tay anh khẽ nhúc nhích Giang trạch dư nhẹ nhàng giữ ngón tay cô trên sương lông mẹ của anh Không đau nữa Tạ Điệt đang đau khổ đến cùng cực Đột nhiên rút tay ra che mắt anh Giọng điệu hôn dữ Bác sĩ không phải nói anh bớt dùng mắt sao Nói xong cô lập tức nghiêng mặt đi Dùng tay còn lại lặng lẽ lau mắt Bị anh phát hiện một lần đã đổ mất mặt rồi Nếu lần này còn bị anh nhìn thấy Cô còn biết giấu mặt đi đâu đây Đôi mắt của người đàn ông Được phủ một mảnh ấm áp mềm mại Tay của cô có lẽ được bôi kem dưỡng Da hương hoa hồng Mùi hương từ đầu ngón tay rất dễ chịu Hàng mi trong lòng bàn tay Tạ điệt bất đắc sĩ chớp vài cái Cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại Khi làn da chạm vào nhau Căn phòng đột nhiên chỉ với im lặng Trong phòng làm việc rộng lớn Máy điều hòa phát ra tiếng máy móc nhẹ, bộ sofa êm ái, ánh sáng ấm mát buổi trưa đang tinh nghịch dọi vào mặt anh. Tạ Điệt tranh thủ lúc anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bỏ tay ra, không kiêng nể gì mà nhìn anh đánh giá. Có rất nhiều người đàn ông đẹp tra trên thế giới này, vì tính chất công việc. tại Điệt hàng năm đều tham gia các tuần lễ thời trang và các show thời trang của các thương hiệu lớn, đã nhìn thấy rất nhiều các sao nam diện mạo xuất sắc. Và người mẫu nam nổi tiếng trong giới này Những người đó hầu hết đều có vẻ ngoài đẹp xuất sắc Có người có đôi mắt như sao Có người có mũi vảnh Có người lại có khuôn mặt như ngọc Mỗi người có một vẻ đẹp riêng Nhưng gương mặt của Giang Trạch Dư là đẹp từ trong xương cốt Chân mày của anh ấy quá hoàn hảo Xương lông mày hai bên mắt có độ phòng vừa phải Làm cho hốc mắt thêm sâu Nhân trung đầy đặn cùng với sống mũi cao thẳng tắp Quai hàm góc cạnh sắc nét không lộ ra chút mỡ thừa nào. Nếu bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ sưu tầm các khuôn mẫu, gương mặt này có thể nằm trong top đẹp nhất. Tại điệt nhìn anh, cảm thấy mình quá là đạo đức giả. Lúc đầu cô luôn tự dối gạt mình rằng ở bên anh chỉ để trả thù Tạ Xuyên, nhưng thật ra năm đó lần đầu tiên gặp anh, đã thấy anh rất đẹp trai, thế cho nên lúc sau mỗi lần gặp mặt cô đều không tự chủ được mà nhìn anh thật lâu. Những người bạn xung quanh anh đều kể cả anh Ngọc khẳng định rằng trong mối quan hệ đó anh đã yêu cô trước Là anh không thể nào tự kiềm chế được mà ngày càng yêu cô nhiều hơn tại Điệt mỗi lần nghe những lời này Cũng không thấy có chút trột dạng nào mà còn thấy tự hào Cô thực sự thiếu tình yêu thương và cảm giác an toàn từ khi còn nhỏ Lại còn có tính khí đại tiểu thư Trong suốt 3 năm đó cô luôn nghĩ đến việc làm cho anh yêu cô nhiều hơn Nhưng nhiều năm trôi qua Tạ Điệt năm 27 tuổi cuối cùng cũng có thể tâm bình khí hòa mà thừa nhận rằng Thật ra từ nhiều năm trước cô đã yêu chàng trai này rồi Cô tùy cứng miệng và kiêu ngạo Nhưng thật ra tình yêu cô dành cho anh không ít hơn anh là bao Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua mí mắt Một màu cam ấm áp Mặc dù Giang Trạch Sư nhắm mắt lại Anh vẫn có thể cảm nhận được Tạ Điệt đang nhìn mình Bị nhìn lâu như vậy rồi Anh không khỏi có chút dục dịch như ngồi trên đống than Hôm nay hình như anh chưa cạo dâu Anh có chút không tự nhiên mà nghiêng mặt đi Ho nhẹ hai tiếng Điệt điệt Trên bàn làm việc có pha ghi âm trong cuộc họp Mà Thành Trí Dũng vừa đem qua Em có thể mở cho anh nghe được không Bây giờ mắt anh không tiện Chỉ có thể nghe bản ghi âm thôi Em có thể giúp anh không Lấy lý do công việc để giữ cô lại lâu một chút Sau khi nói xong Anh nghe thấy tạ điệt im lặng một lúc Rồi im ở một tiếng Tiếp theo là tiếng đứng dậy và tiếng bước chân Tiếng bước chân của cô quả thực khiến anh không yên lòng Giang trạch dư nhíu mày một cái không nhịn được Mà lén nhấc mí mắt nhìn bóng lưng cô Sau khi xác định cô sẽ đi tới bàn làm việc chứ không phải rời đi Anh mới an tâm nhắm mắt lại Tại điệt nhìn thấy túi giấy của Thành Trí Dũng ở trên bàn Mở khóa kéo và lấy ra một ổ USB từ bên trong Trên bàn vừa có cái laptop Cô cắm USB vào rồi mở lên Laptop này có lẽ được dùng để giải trí tiêu khiển Nên không có đặt mật khẩu Vì vậy ngay từ khi mở nó ra Cô đã thấy một giao diện Mà trước đó chưa từng được đóng lại Tạ Điệt nhìn thấy khuôn mặt trang điểm hoàn hảo Của mình trên màn hình Video vừa lúc đang ngừng lại với phụ đề Có thể tìm được một người bạn trai như ánh mặt trời Đẹp trai và hài hước Không khỏi hiếp một hơi thật sâu Khó trách cả căn phòng kia Đầy áp những chiếc túi mà cô đã từng muốn Thì ra mỗi một video của cô anh đều có xem Trái tim cô vừa chua chát, ấm áp mà cũng đau đớn. Những cảm xúc phức tạp của cô giống như một ly cocktail hỗn hợp. Tất cả các hương vị trộn lẫn với nhau không thể nếm ra mùi vị nào. Nhưng cuối cùng hương vị mù mịt đọng lại trên đầu lưỡi vẫn khiến người ta sợ hãi. Anh thế này, cô biết phải làm sao? Tạ Điệt biểu tình phức tạp mà đóng giao diện chạm bê lại. Sau đó rút dây sạc, đem laptop đi đến sofa, ngồi xuống bên cạnh anh. Sau đó mở phai âm thanh ra. Giọng cô có chút ngây ngốc Bắt đầu rồi Anh nghe đi Cuộc họp liên quan đến chiến lược xúc tiến, xúc tiến sản thương mại điện tử cuối năm Mọi người đều đưa ra ý kiến riêng và nhiều đề xuất khác nhau Ở một mức độ nào đó Đây có thể coi là một bí mật thương nghiệp Tạng Điệt tuy chưa từng học về thương mại Nhưng tạ xuyên là dân kinh doanh Từ nhỏ cô đã nghe những chuyện kinh doanh từ ông ấy Mưa dầm thấm đất Dần dần cô thấy rất hứng thú Cho nên lần này cô rất chăm chố lắng nghe Giang trạch dư thì ngược lại Điệt Điệt, lùi lại giúp anh 10 giây Anh nghe rõ không rõ Đoạn này lùi lại 15 giây Anh nghe lần nữa Lùi lại 5 giây 5 lần bẻ lượt ngừng tới ngừng lôi Tạ Điệt bực bội nhấn mạnh tạm dừng rồi nói Anh có thể tập trung nghe không? Người đàn ông trầm mặc trong chốc lát Ngữ khí như rất vô tội Điệt Điệt Em ở bên cạnh anh như vậy Sao anh tập trung được? 9 năm trước, cô chỉ là ngồi bên cạnh anh học Một trang giấy cũng không lật được. Cô và anh cùng chung nhóm thực hành. Ngay cả những bài tập nghiêm đợn sẵn nhất, anh cũng làm sai nhiều lần. Cô làm sao chắc anh được đây? Gương mặt tạ điệt ứng hồng. Trong lòng giận dữ vì người đàn ông này qua 5 năm. Kỹ thuật đeo đuổi con gái đã tốt lên rồi. Cô phải thừa nhận rằng lần này cô thật sự bị anh đánh ngục. Cô ngựa ngùng đem laptop để lên đuổi anh. Nhìn lên đồng hồ quả lắc trên giá sách. Đã 12h30. Hơn nửa giờ bên cạnh nhau. Hóa ra lại là khoảng thời gian yên bình nhất kể từ khi họ gặp lại. Tạ Điệt thầm thở dài, đứng lên cứng rắn nói Em đưa trước, buổi chiều còn có việc. Nếu em cứ được đây quấy giày anh, anh tập trung nghe đi. Đây cũng không phải là cái cớ. 2 giờ chiều nay cô có hẹn với đạo diễn chú tử dương cho đoạn quảng cáo của IR Group. Anh ta đề nghị cô và Nam Chính sầm ninh đến quay thử. Sẵn tiện, làm quen cho công việc sau này. Giang Trạch Dư muốn giữ cô lại. Nhưng không tìm được lý do, đành phải miễn cưỡng giữ lấy cổ tay cô. Anh tiến em xuống lầu. Tạ Điệt ấn anh ngồi lại ghế sofa. Không cần, anh nghỉ ngơi cho tốt, em tự đi được. Nhìn thấy thần sắc ảm đạm của anh, tiềm thức nhưng hơn đại não nói thêm một câu. Câu nói trong video kia chỉ là em tùy tiện nói thôi, anh đừng tưởng thật. Anh cố gắng nghỉ ngơi, có thời gian em lại đến thăm anh. Nói xong bất chấp khóe miệng người đàn ông cong lên khi nghe được lời này Cô vội vàng sẽ bước xuống lầu xưởng phim của đạo diễn chu cách Bích Hải Phương chung một giờ lái xe Tạ Điệt bắt taxi đến đó thì bất ngờ nhận được một tin nhắn trên đường Tạ Điệt phải không? Tôi là Kỳ Du Chi Lâu rồi không gặp cô Còn bốn hôm nào ra ngoài gặp nhau trò chuyện không? Tạ Điệt chưa kịp trả lời Một tin khác đã được gửi đến nó một chút chuyện về đôi mắt của Giang Trạch Dư Tôi nghĩ cậu ta chắc không nói cho cô nghe Hiện tại sao của ta lại bị thương chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.